308. Một linh hồn trong tất cả. Tất cả mọi người là con cái của một thượng đế. Do vậy, tất cả chúng ta đều là anh chị em của nhau. Làm thế nào tôi có thể kết hợp với mọi con người? Có quá nhiều con người và họ quá khác biệt nhau. Làm thế nào tôi có thể là một với tất cả họ? Chỉ có một cách. trở thành một với cái linh hồn đang sống trong tất cả chúng ta, trong họ cũng như trong tôi. Cuộc sống bỗng trở nên rất giản dị khi thay vì tự đặt cho mình vô số mục tiêu của riêng mình, người ta chỉ đặt một mục tiêu chủ yếu giúp đỡ nhau và sống theo cái linh hồn vốn hợp nhất tất cả chúng ta. Nếu bạn cảm thấy bất an, cảm thấy rằng không có nơi nào để ẩn nấp, và bạn muốn tự khép kín đời mình thì lúc ấy bạn phải quay sang cái nguồn suối tâm linh bên trong bạn đó là điều tốt nhất để làm trong một hoàn cảnh như thế